Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Đó qua rồi, nào cạn chén Hiệp ước đã đạt được Nâng chén ăn mừng Em coi như anh là đứa trẻ 3 tuổi à Tùy tiện hò hết Đôi trong mắt đen phảng phất như muốn phóng hỏa Vậy thì đừng vậy nữa Điều kiện anh tốt như vậy Thiếu gì các cô gái yêu anh cơ chứ Em thật sự không cần Xem ra khuôn mặt Tuấn Mỹ đó Bởi vì bị nhục tức giận mà đỏ bừng lên Anh chỉ muốn em thôi Tổ dĩnh cười, rất sợ giúp anh. Tôi không thích hợp với anh. Ngoan, uống một chén nào, chẳng có gì xảy ra cả. Được chưa nào? Có câu lời nói lúc say mới là thật lòng. Em muốn gả cho anh mới có thể nói như vậy. Cô ấy đã từng xảy ra chuyện gì cơ chứ? Nói bọn họ, như thế mà anh nản lòng. Chẳng lẽ hết là anh hiểu lầm. Tổ dĩnh thực sự không có tình cảm với anh sao? Anh còn cứ mãi như vậy, ngay cả việc chúng ta trở thành bạn bè cũng là không thể. Anh muốn như vậy sao? Tổ dĩnh chống cầm nhìn anh Anh nhíu mày nhìn cô Cho anh một lý do đi Anh không can tâm Cái gì Lý do vì sao em cự tuyệt anh Em vừa rồi cũng nói điều kiện của anh rất tốt Vậy còn thiếu cái gì Sao không thể khiến em động tâm Rất đơn giản Tổ dĩnh hạ ly xuống nhìn anh Thẳng thắn nói Đúng là tôi rất thích anh Vậy em còn có cái do dự gì khác Không thể nào hiểu nổi Tổ dĩnh kề sát lại nhìn anh Nhất định anh sẽ có khiếm khuyết về tâm lý Hoặc là sinh lý hay là gì đó Tuyệt đối không thể hoàn mỹ giống như bề ngoài Em nghi ngờ giữa chúng ta có vấn đề gì sao? Tôi nghi ngờ chính đôi mắt của mình Không hiểu Anh nhíu mày Tổ dĩnh than thở Nhìn vẫn lưu diệu Tôi nói cho anh biết nhé hễ là người tôi thích Cuối cùng cũng chứng minh được Đó là một người đàn ông thối tha Không phải là tính cách Có tiêu sót thì cũng là kiểu gia trưởng Nếu gia cảnh không có vấn đề Thì chắc chắn là ca tính hỏng bét Cô nạn đầu, lắc đầu nói Tôi không muốn nói đến tình cảm Hoàn toàn thất vọng với tình yêu Hoặc có thể nói rằng Thất vọng với ánh mắt của chính mình Cảm giác chết mệt, chết mệt thật đáng sợ Thói quen bây giờ của cô Là vô tình, vô yêu Cuộc sống thoải mái dễ chịu Thì ra là như vậy Cuối cùng hiểu được thời gian qua Cô từ chối không chịu làm bạn gái anh Chỉ chấp nhận làm bạn bè bình thường Không phải vì không có cảm giác với anh Mà là sợ dẫm lên vết xe đổ Yêu lầm người Cái này rất dễ giải quyết Nhưng anh rất có thành ý Xài trọng tâm, lấy chiếc ly trong tay tổ dĩnh Đem nó đặt xuống bàn Cầm tay cô, nhìn cô chăm chú từ cách đạo đức của anh Không có thiếu sót, hứng thú rộng khắp Luôn vui vẻ hưởng thụ cuộc sống Không lạm tình, cũng không có thói xấu Anh đảm bảo Anh không giống với những người mà em từng gặp chắc chắn không làm em thất vọng như vậy chưa đủ rõ ràng sao nói yêu thương ư cực lắm tổ dĩnh lắc đầu kiên quyết giữ vững ý kiến của mình tin anh đi không khổ chút nào xài chậm tâm cũng rất kiên định yêu càng sâu đậm gánh nặng càng nhiều tổ dĩnh lắc đầu ở bên anh em sẽ thoải mái hơn xài chậm tâm dụ dỗ tổ dĩnh lắc đầu lần thứ n một khi tôi đã yêu cũng rất cố chấp Cô chấp sẽ quá quan tâm, quá quan tâm kết quả sẽ rất thảm. Giải chạm tâm dù tình cảm chân thành thôi miên cô. Chẳng lẽ một mình cô đơn đến già sẽ thấy vui sao? Rất hay, một người là tác giả, một người là biên tập. Tài hùng biện cũng không có kém, có qua có lại, bất phân thắng bại. Tổ dĩnh thở dài, lòng đang bị dao động, lời của cha và em trai sắp bị cô vứt ra sao gáy. Đồng ý với anh ta, không được. Chẳng lẽ cô đã quên bài học rồi sao từ chối anh ta ư Nhưng mà cô rất xúc động đấy Dù sao sải trọng tâm đẹp trai kia đồng ý không phải rất tốt sao Không được Trước kia chịu khổ chưa đủ hay sao Hay là cự tuyệt nhỉ Nhưng mà tôi Tôi xem kìa Tâm tư cô đang rất mâu thuẫn Kết quả cô đang hoang mang nhìn hắn Rất đẹp trai, mê hoặc Cô không thể tự chủ nữa Có hy vọng Nhìn ra được giai nhân có dấu hiệu dao động Giải trọng tâm tăng lực thuyết phục Nắm chặt hai tay của cô chứng minh tin tưởng anh đi Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em Lần này ánh mắt của em không sai đâu Giải trọng tâm tôi Ánh mắt tổ dĩnh lóe lên Kinh cong Chết tiệt cái chuông cửa Đúng vào thời điểm quan trọng Lại réo rắt không ngừng Giải trọng tâm thở dài Đi về phía máy camera trên tường Tổ dĩnh cũng cùng đi qua nhìn. Cái quái gì thế này? Cô kinh ngạc hô lớn. Ngoài cửa, có 5 chiếc xe hơi đen bóng, hơn 10 người đàn ông mặc trang phục kiểu tôn trung sơn. Đứng giữa bọn họ có một gã đô con, da ngầm đen. Nghe